Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của nó cũng đồng thời là cuộc đoạn duy nhất đã được lưu đại trên hệ thống. Định vị từ BTF cho thấy thì bào lúc đó đã lấy sóng từ trạm thu pháp khu vực huyện Vĩnh Thi trạm thu phát sóng ở vùng huyện Lịch. Chỉ có thể được định vị trong vòng bán kính 15 km nhưng cũng đủ để ta kết luận thì bào sau đó đã hoạt động trên khu vực đoạn núi Bình An. Đó là một bất cập mà chúng ta chưa thể can thiệp được nhàn Ở phần lớn của quốc gia hiện nay, bất kỳ ai mua SIM điện thoại để phải hai đầy đủ thân nhân và đọc bản sao giấy tờ tùy thân để tiện bẻ quản lý. Còn những ta thả cửa cho SIM giác phát triển, bất cứ ai đều có thể sử dụng đến hàng chục số thê bào, dùng trả thêm vật tỷ. Chỉ với vài chục ngàn là tụ bơn lậu, bán ma túy, khủng bố tống tiền và giết người có thể sử dụng một số điện thoại để gây tội ác. Trong khi đó quốc gia lại giao khoáng cho chúng ta Phải tìm ra thủ phạm trong thời gian ngắn nhất Còn đây là của nạc của cậu ta Bách lờ đi Nối bức xúc của tú Cái chủ đề mà họ bàn luận không biết bao nhiêu lần Anh lại tiếp tục lấy từ trong ba lô Một chiếc hộp hình chữ nhật Khảm đá ông ánh Bên trong chặt ních Những viên ngậm màu hồng nhạt Mà tuy tổng hợp Cậu ta dùng thứ này Có lẽ đã có thầm điền và con nhà giàu nên lúc nào cũng có sẵn thuốc dự trợ trong ngàn kéo. Những loại thuốc pha chế kèm hóa chất còn độc hại hơn cả cocain và heroin. Dù một thời sáng sẽ dần dần phá hủy hệ thần kinh và thường xuyên gây ra ảo giác. Đang bị hoang tưởng vì sử dụng ma túy lâu ngày cộng với những giàn vạt ám ảnh nên đêm nào cậu ta cũng nhìn thấy bóng ma của Lê hoàng ma. Lợi dụng điều đó người ta đã dò Cho thằng nhóc sợ chết khiết Bách tiếp tục Lấy ra vật lạ hình vuông nhỏ nhắn Mà anh nhặt được trên đối mòn Trong rừng Đây là một chiếc loa sản xuất tại Trung Quốc Nó được sử dụng như cái máy tính bàn Và máy tính sách tay Đồng thời người ta cũng thể sử dụng Cả thẻ nhớ cài nhạc Vào thẻ nhớ và loa sẽ nhận USB qua cổng này Chiếc loa bị hết pin Và tôi phải xạc biệt cho nó Bằng cách đi kiếm cái rắc cắm khác Tôi cũng kiểm tra nội dung của USB, chỉ có một file duy nhất, đó là một tác phẩm âm nhạc kinh điển với vô số huyền thoại quanh nó. Mấy cảm thể nhớ vào lòng, vừa và bật nút, lập tức âm thanh xè xỉn của thiết bị rẻ tiền phát ra một bản nhạc u ám thê lương và ai oán, như tiếng khóc than, như lối tun đẩy người ta số điện. Giai điệu khiến bất kỳ ai nghe nó đều cảm thấy hoang mang, trầm uất và bật an. Tôi đã kiểm tra dấu vân tay, nhưng không có gì hết. Cả thẻ nhớ vào loài, chiếc loài cũng chỉ mới được vứt ở đó, vì không thể bám bụi hay nước mưa vào buồn đất. Như vậy, bắt buộc phải lưu lại dấu vân tay của người cầm nó, trừ khi người sử dụng đã lên kế hoạch tinh vi, đến mức dùng găng tay khi chạm bất cứ chức vật nào. Ngay cả hòn đá dùng để ném vỡ cửa kính cũng không lưu lại dấu vân tay. Phật ca là nhà mục Bích dọa cho Vũ Phương đang sợ đến chết. Ba người còn lại đồng thanh. Đúng vậy. Sáng nay tôi đã liên lạc với Vũ Phương Đăng để kiểm tra thông tin. Thì cậu ta xác nhận rằng cái bản nhạc ma quái mà cậu ta nghe thấy trong rừng chính là Ngày Chủ Nhật U-Hàng. Một ca khúc khuyến khích người ta tự sát Hỏi vì sao cậu ta lại biết chính xác bài hát đó. đang nói rằng lần trước đi nghỉ cùng linh đàn. Cô ta đã bật lên nghe bài hát này. Duy triệt u ám của thành tránh nhịn mặt chịu loại. đã cố tình hành hạ tinh thần người tình. Cô ta đến dự đám tang của Mỹ Anh rồi không hề quên biết nạn nhân. Và vì là bạn rất thân của Lê Hoàng Mai nên vì hay tin dữ, mẹ là nên nó nhất điện bảo Linh Dan đi cùng đến nhà xác nhận dạng. Bà nói rằng vì hai đứa thân nhau, không ngày nào Nó không qua lại với nhau Bà coi Linh Đan như con ruột Linh Đan mổ cô cha mẹ Người Quảng Ninh đi theo học Hà Nội phải ở trọ Và không ngừng đi làm thêm kiếm sống Nên mẹ Lê Hoàng Mai rất thương Và đối xử cô ta như con Ông bố kể lại rằng Linh Đan đã quả lên khóc ngay Từ lúc nhìn thấy sát bạn Trong khi bà mẹ thấy ngất xỉu ngay lập tức Tuy nhiên bà mẹ khẳng định rằng Khoảng 6 tháng trước Khi Lê Hoàng Mai gặp nạn không thể lình đoan qua chơi với bạn nữa, đến nỗi bà nghi ngờ rằng hai đứa có chuyện gì giận nhau, nhưng mỗi lần hỏi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net